Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 233 Trong lòng ngươi người mình thích là ai? N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Tới đây Trong lòng huyền lăng dạ nhói lên một cái Lập tức Ánh mắt nhìn đồng nhạt nhạt Càng lại ngốm vài phần buồn mã và mất mát Tử kiểu Hiện nay ngươi đối với bản vương lại xa lạ như thế sao Nam nhân mở miệng, giọng điệu khàn khàn mang theo nỗi mất mát Lúc ban đầu, nữ nhân trước mắt này Mặc dù hành xử đúng mực nhưng vô cùng lạnh lùng Tuy nhiên, đối với hắn cũng là chiều trụng đủ điều Cho tới bây giờ cũng không có ngỗ nhịch Càng là sẽ không đến gần mà làm ra vẻ phản cảm như thế đối với hắn Vậy mà bây giờ không ngờ nàng lại kháng cử tiếp xúc với hắn như thế Hình như hắn là độc xà mãnh thú gì đó để cho nàng tránh xa thì tốt hơn Càng nghĩ trong lòng huyền lăng dạ càng không thích thú gì Đối với việc huyền lăng dạ sinh lòng buồn bã Đồng nhạc nhạc nghe được lời này của hắn Lại thấy vẻ cô đơn trên mặt hắn Trong lòng có hơi bối rối và lúc ta lúc tốn không biết làm sao nói tiếp. Bởi vì nam nhân này với Tử Kiều là thật tâm yêu nhau. Bị chính người mình yêu cử tuyệt như thế đương nhiên là thương tâm. Chỉ tiếc nàng không phải tự Kiều. Cho nên coi như nam nhân này bởi vì nàng kháng cử mà khổ sở thì nàng cũng là không thể tránh được. Hơn nữa có một số việc là đau dài không nặng đau ngắn. Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc đầu tiên là cuối đầu cắn cắn môi dưới Lập tức Dường như là lấy hết súng khí Ngước đôi mắt xinh đẹp lên Ánh mắt nhìn huyền lăng dạ càng là mang theo sự xin lỗi và kiên định Hé mở làn môi hồng Nàng mở miệng nói Thật xin lỗi Vương ra Ta đã không hề là tử Kiều trước đây nữa Đối với chuyện lúc trước Ta đã quên toàn bộ không còn chút nào Cho nên đối với vương gia ngài Ta là cũng không có một chút cảm giác nào Hơn nữa hiện tại trong lòng ta đã có người khác Nói xong lời cuối cùng Đồng nhạc nhạc không khỏi từ từ cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn Trên mặt có vài phần ngượng ngùng Có vài phần xin lỗi Mặc dù đồng nhạc nhạc thốt ra lời cuối cùng kia Nói rất nhẹ rất khẽ Tuy nhiên Ở trong buổi đêm mà mọi âm thanh hoàn toàn yên tĩnh này Thì càng rõ ràng Nghe vậy Huyền lăng dạ chỉ cảm thấy âm một tiếng Giống như sét sáng giữa trời quang Phượng mâu đỏ hồng quá mức xinh đẹp kia càng là trở lên một cái Trong mắt đều là vẻ không dám tin và kinh ngạc Nhìn chầm chằm vào thiếu nữ trước mắt Trên mặt vẫn hàm chứa vẻ thèm thùng lũng nịu, mà trong lòng huyền lăng dạ phản phất có ngũ vị bình bị đổ. Các loại tư vị nổi lên trong lòng. Đối với nữ nhân trước mắt này, ở chung với nàng năm năm, đối với nàng, hắn chỉ có điều lại nhìn nàng như một con cờ vì hắn thôi. Dạy dỗ nàng cầm kỳ thi họa Cưới ngựa bắn cung võ công Cái đó chỉ là trợ giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn Tuy nhiên không biết bắt đầu từ lúc nào Dần dần tiểu nữ tử này đã có vị trí thay đổi trong cảm nhận của hắn Trước kia nàng luôn một bộ lạnh như băng như xương Làm cho người ta không nảy sinh một chút ý định nào Mặc dù thầm biết trong lòng có hắn Hắn lại coi như không nhìn thấy Nhưng mà bây giờ Nàng mất đi trí nhớ nàng Tính tình lại biến đổi hẳn Trở nên đơn thuần Dễ thương Thẳng thắn như thế Đặc biệt một đôi mắt xinh đẹp Hác bạch phân minh kia Trong mắt đều là trong xanh vời vời Rất hồn nhiên Phản phất một nguồn nước trong suốt Thấy đến tận đáy Có thể rửa hoàn toàn sạch sẽ Tất cả ô ghế trên thế gian Nàng như vậy sống như là một tờ giấy trắng đơn thuần Trong lòng có cái gì Đều sẽ biểu lộ toàn bộ trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia của nàng Sinh ra trong hoàng đế gia Đã thấy rất nhiều kẻ trong ngoài không đồng nhất Cho nên người lương thiện thuần khiết như vậy Hắn chưa bao giờ từng gặp Mới đầu hắn chỉ cho là nàng đang giả vờ lương thiện thôi Chỉ là sau khi tiếp xúc cùng nàng Dần dần, hắn từng bước phát hiện nàng thật là tốt Hơn nữa, càng ở chung cùng nàng Hắn càng phát ra thích cái loại thời gian yên bình hài lòng khi ở chung một chỗ cùng nàng này Không cần lại lục đục với nhau Ngươi lừa ta gạt Chỉ có đơn thuần Hưởng thụ thật tốt loại cảm giác vui sướng thoải mái khi được ở chung một chỗ với một người khác Chính là hiện tại Nàng lại nói với hắn Nàng đã hoàn toàn quên chuyện lúc trước của bọn họ không còn tí gì Hơn nữa trong lòng lại còn có người khác nữa Nghĩ tới đây Huyện lăng giả trong lòng kinh ngạc Ngay sau đó Một luồng lửa giận Lập tức giống như núi lửa bùng phát Dường như đang nổ tung Sau đó oanh một cái từ đáy lòng bốc thẳng lên tận đỉnh đầu kèm theo đó, đôi mắt nhìn đồng nhạt nhạt phản phất như đang phun lửa. Khẽ mở làn môi hồng, những lời kia cơ hồ là phun ra từ kẽ răng thắn "Cái gì? Ngươi nói trong lòng ngươi đã có người khác? Là ai?" Huyền Lăng Dạ mở miệng, ở trong giọng nói đều không che giấu nổi tức giận. Nghe vậy, trong lòng đồng nhạt nhạt chợt nảy lên một cái. Dù sao Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy huyền lăng dạ giống như hiện tại Mặt mày đầy vẻ giận dữ Trước đây hắn, mỗi lần đối với nàng đều là có vẻ thân tình chân thành Giống như dáng dấp hiện tại tràn đầy vẻ giận dữ Phản phất như tu la từ địa ngục đi tới Dường như toàn thân hắn đều tản ra một loại sát khí kinh hoàng Đồng nhạc nhạt dám cam đoan Nếu như huyền lăng dạ biết Người mà nàng thích là tử địch huyền lang thương của hắn. Khẳng định sẽ nhảy vào hoàng cung làm điều bất lợi đối với huyền lang thương. Nghĩ tới đây, đồng nhạc nhạc đầu tiên là nuốt một ngụm nước bọc. Lập tức, mắt nhung cột xuống. Không dám nhìn vào mắt huyền lang dạ Đối với việc đồng nhạc nhạc cúi đầu xuống, huyền lang dạ giờ phút này đang ở trong cơn Thịnh nộ. Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy căng thẳng của đồng nhạt nhạt Chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng càng cháy càng to Dù sao, nữ nhân này là của hắn Làm thế nào hắn có thể nhấn nhịn việc trong lòng nàng có nam nhân khác Càng nghĩ, huyền lăng dạ càng là tức giận Hai tay giấu ở bên trong ốm tay áo càng là siết chặt thành quyền Năm ngón tay cắm vào thịt mà vẫn không biết đau Tử Kiều, ngươi nói cho bổn vương, người trong lòng ngươi kia, rốt cuộc là ai? Huyện lăng dạ mở miệng, nhiến sang nhiến lời mà hỏi. Lập tức, hai tay dối ra, liền gắt gao túm chặt bả vai đồng nhạc nhạc. Sức lực lớn, cơ hồ muốn bóp vụn đầu khớp xương của đồng nhạc nhạc. Cảm giác được hai bờ vai truyền đến nỗi đau đớn. Khiến gương mặt xinh xắn kia của đồng nhạc nhạc lập tức nhớ chặt, cao đôi mày lại. Trên mặt đều là dáng vẻ đau đớn, vương ra đau. Đồng nhạc nhạc mở miệng ở trong giọng nói mang theo ý muốn cầu khẩn. Nghe được đồng nhạc nhạc vô nhỏ một tiếng này. Huyện lăng dạ vốn là đôi mắt đỏ bừng. Trong lòng đầu tiên là giật nảy lên một cái, lập tức. Liện phục hồi tinh thần lại Đến khi nhìn thấy nét tái nhợt và vẻ đau đớn trên mặt đồng nhạc nhạc Phượng mâu đỏ hồng hình lá xam kia đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức Một nỗi ái náy và xin lỗi liền nhanh chóng hiện lên trong mắt của hắn Hắn nhanh chóng buông lỏng gông cùng xiềng xích hai tay của đồng nhạc nhạc Nguyện lăng dạ hé mở làn môi hồng Mở miệng nói xin lỗi Thật xin lỗi Tử kiều bổn vương có làm đau ngươi sao Xin lỗi bổn vương Không phải vừa cố ý Chỉ là khi bổn vương nghe được trong lòng ngươi có nam nhân khác Trong lòng thật sự kích động Cho nên mới Huyện lăng dạ mở miệng Giọng điệu mang theo vẻ căng thẳng và bối rối Có trời mới biết Hắn sống nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng khẩn trương hốt hoàng thế, đặc biệt vào lúc đối mặt một nữ nhân. Cho tới nay có nhiều nữ nhân tự xúc đầu vào ngực với chính mình. Tuy nhiên, hắn lại chưa từng có để ý đến bất cứ nữ nhân nào. Nữ nhân đối với hắn mà nói chẳng qua là công cụ để phát tiết thôi. Vậy mà bây giờ, nữ nhân trước mắt này lại không giống thế. Trên người nàng mang theo một cảm giác ấm áp, chỉ cần ở chung một chỗ với nàng, hắn sẽ trở nên thật vui vẻ. Chứng kiến hiện tại nàng tràn đầy dáng vẻ bị đau trong lòng hắn liền trở nên khó chịu. Chính là hắn thật sự vô phương đón nhận trong lòng nữ nhân này lại có nam nhân khác. Liền vào lúc Huyền Lăng Dạ suy tính trong lòng. Khi Đồng Nhạc Nhạc nghe được Huyền Lăng Dạ nói lời này, Cảm nhận được hắn thật sự xin lỗi và tự trách. Mặc dù mới rồi bả vai gần bị hắn vẻ gấy, nhưng mà kỳ thật đồng nhạc nhạc cũng hiểu rõ ràng cảm nhận của quyền lăng dạ Dù sao, tử kiều cùng hắn trước kia là thật tâm yêu nhau. Hiện nay, bị chính người mình yêu nói trong lòng có người khác, nếu đổi là nàng, nàng khẳng định cũng là vô phương đón nhận. Nghĩ tới đây đôi môi đỏ mọng của đồng nhạc nhạc hé ra Lập tức mở miệng nói Vương ra ngài không cần tự trách ta không sao Hơn nữa nói xin lỗi người hẳn phải là ta mới đúng Thật xin lỗi ta phụ lòng ngài chính là chuyện tình cảm là vô phương khống chế Đồng nhạc nhạc mở miệng ánh mắt nhìn huyền lăng dạ càng là tràn đầy vẻ xin lỗi tự trách và khẩn cầu Nàng hy vọng chính mình hôm nay sẽ nói rõ ràng tất cả với Huyền Lăng Dạ. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Dạ trầm lặng, chỉ là lặng lặng nhìn thiếu nữ trước mắt này. Chỉ thấy thiếu nữ này. Ánh mắt nhìn hắn có cầu khẩn, xin lỗi, Từ trách, nhưng không có tình yêu. Cho dù là một chút chút. Thấy vậy, Huyền lăng dạ chỉ cảm thấy trong lòng thắt lại một cái Một nỗi niềm cay đắng càng là nhanh chóng bao trùm trong lòng Cảm giác cay đắng như vậy là xa lạ, khó chịu như vậy Nếu như có khả năng, hắn thật muốn diệt người kia trong lòng Nghĩ tới đây, huyền lăng dạ môi đỏ mỏng có hơi mở ra, trầm giọng hỏi Có thể nói cho bổn vương, người mình thích trong lòng ngươi là ai chăng? Ác cái này nghe được lời nói của Huyền Lăng Dạ, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc có hơi sững sốt, lập tức liền nhẹ nhàng cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Sáng vẻ này của Đồng Nhạc Nhạc hiển nhiên là không muốn nói. Huyền Lăng Dạ thấy vậy, phượng mâu đỏ hồng hình lá sam kia đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen, lập tức hé mở làn môi hồng, nhẹ nhàng nói nhỏ: Ngươi đã không muốn nói bổn vương cũng không nguyện thượng ép ngươi Chính là tử kiều hiện tại ngươi một mực nữ giả trang nam trang ở bên trong hoàng cung cũng không phải biện pháp Nếu không bổn vương nghĩ biện pháp mang ngươi ra khỏi hoàng cung a không, không cần Nghe được lời nói của huyền lăng dạ đồng nhạc nhạc cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền thốt ra lời này Đến sau khi vừa nói rước lời Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy ngạc nhiên của nam nhân trước mắt Đồng nhạc nhạc liền ý thức được Mới rồi điệu bộ của mình quá đáng kích động Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc lập tức dừng một chút Sau đó với vẻ mặt dịu hơn Nàng mới nhẹ nhàng mấp máy môi một cái Mở miệng nói Vương gia ta tại hoàng cung rất tốt Cho nên không cần làm phiền vương ra. Phải không? Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói. thuyền lăn dạ trên mặt đầu tiên là thử lại một chút. Lập tức. Mới nhẹ nhàng nói nhỏ. Phản phất như chưa từng nhận thấy được vẻ kích đồng vừa rồi của đồng nhạc nhạc. Thấy vậy đồng nhạc nhạc vốn trong lòng căng thẳng mới từ từ thả lỏng. Cũng không biết nam nhân trước mắt. Đã vô cùng tinh tế thu vào trong mắt thần sắc trên mặt nàng